Vụ này là thế nào đây? Tưởng quý dân lạnh lùng hỏi. Xin trưởng môn hãy nhìn nhận xem, có phải đệ tử của quý tự không đã? Thủ tòa hộ pháp ngộ nguyên bước lên một bước, lão nhìn kỹ rồi run lên nói. bẩm trưởng môn, y là liễu không, đệ tử đời thứ 13. Thiếu lâm trưởng môn nhìn tưởng quý dân bằng con mắt sắc bén hỏi. Xin thí chủ. giải thích cho vụ này. Từ Văn là tay cao thủ về độc đạo, chàng Vừa Ngó đã biết ngay, buột miệng la lên. Nhà sư này chết vì trúng độc. Những người trong trường đầu cả kinh thất sắc. Tưởng ý Dân nhìn Từ Văn nói, "Đúng vậy, y trúng độc mà chết." Những tăng nhân chùa Thiếu Lâm đầu dương mắt phẫn nộ lên nhìn Tưởng ý Dân. Tưởng ý Dân đảo mắt lạnh lùng ngó chúng thằng. Sau lão cất giọng cực kỳ nghiêm nghị Nhìn trưởng môn nói Vừa may đêm qua tại hạ tá túc tại chùa tinh lình Ngoài thành đằng phong Nhà sư này ở trong chùa đó Giữa lúc đêm hôm Lão đã bóc trộm một phòng thư mật ra coi Thế rồi uh... Thiếu lâm trưởng môn dục Thí chủ nói hết đi Trước hết Đại hạ xin hỏi trưởng môn nhân Người bị chết này có phải cầm một mật thư do trưởng môn sai đi không? Thiếu Lâm trưởng môn trầm ngâm hỏi. Một phong thư. Tưởng Ngụy dần đáp. Đúng vậy. Thiếu Lâm trưởng môn nói, kêu giám tự ra đây. Một tên đệ tử dạ một tiếng rồi chạy đi. Trong trường lại tịch mịch, một bầu không khí rất là nặng nề kỳ bí. lát sau một nhà sư mặt hổ rảo bước đi tới nói giám tự đệ tử là ngộ trần xin tham kiến trưởng môn thiếu lâm trưởng môn hỏi ngay có phải người đã xài liễu không đi đưa thư đi không người hãy cõi kìa ngộ trần quay lại ngó xác chết ở dưới đất bất giác la hoàng liễu không liễu không y thiếu lâm trưởng môn xa sầm nét mặt dục Ngộ chân vụ này là thế nào? Người hãy giải thích cho bản tọa nghe. Ngộ Trần quay lại cúi đầu đáp. Hai tháng trước, Đệ tử đã sai Liễu Không đưa một phong thư sớ điệp đến Hạ viện Bộ Kinh ở tỉnh Phúc Kiến. Trưởng môn ngắt lời. Sau, hai tháng trước ư? Dạ thử đúng vậy. Theo lời Thiên Nhãn Thánh Thủ thí chủ nói, thì đêm qua Y mở mật thư ra coi ở chùa tình Linh. Ngộ Trần nói. Thưa trưởng môn, tính theo ngày giờ thì y từ hạ viện trở về thì vừa đúng lúc. Tưởng ý dân hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp. Trong mật thư không phải là sớ điệp. Thiếu lâm trưởng môn ngạc nhiên hỏi. Vậy nó là cái gì? Một bản bí đổ có đổ chất kịch độc. Vì y mở trộm ra coi nên chúng độc mà chết. Trưởng môn Thiếu Lâm ra mặt co rúm lại rất là khó coi, còn ngoài ra ai cũng bật tiếng la hoàng. Từ Văn hai mắt trợn tròn xe, từ ý dần lại nói tiếp: "Vì vậy, mà tại hạ mạo muội tới đây bái yết trưởng môn, xin chỉ thị cho biết lai lịch của bí lục này." Trưởng môn phái Thiếu Lâm rất đỗi là nghi ngờ. Lão đảo mắt nhìn ngộ chân và tưởng quý dần cất giọng nghiêm trọng nói. Bí lục đó, tên là gì? Tưởng quý dân lấy từ trong bì thuốc ra một cái gói da dề, rồi lên nói. Độc kinh. Toàn trường la hoảng. Xảo, độc kinh ư? Từ văn chấn động tâm thần, bất giác la lên. Thế thúc, xin cho tiểu điệt coi. Tưởng úy dân kinh hãi ngó tử văn rồi ngần ngừ, đưa cái túi da dê cho chàng. Tử văn đón lấy, tay run lẩy bẩy mở ra coi, thì thấy một cuốn sách rất mỏng, nhỏ, cũ men. Ngoài bìa viết hai chữ lớn, độc kinh, theo lỗi chữ triện. Phía dưới có hai hàng chữ nhỏ, quyển thượng. Trước này chàng chưa từng thấy phò bí lục trí bảo của môn phái này. Xong chàng căn cứ vào hình tượng mà phán đoán, thì nhất quyết là báu vật của bản môn, không còn sai nữa. Từ văn lại mở ra xem mấy trang bên trong Thì đúng là độc kinh Trang liền cất độc kinh vào bọc Đưa mắt nhìn tưởng quý dân Thì thấy lão dài chiều kinh dị Liền nói Thế thúc Tiểu điệt cũng vì phò độc kinh này mà tới đây Tưởng quý dân hỏi Người vì phò độc kinh mà tới đây ư Đúng vậy Người đã biết tình trạng này Từ hồi trước rồi hay sao Ờ không phải Chàng không nói thêm gì nữa, dường như cổ họng bị vật gì đó nút chặt, nước mắt chảy quanh, cơ hồ trào ra. Tướng ủy dân kinh hãi hỏi, vụ này, nghĩa là sao đây? Tư văn nghiến răng dặn nỗi đau thương, cất giọng thê lương đáp. Hoàng Minh Đại ca, y... Ý... Tướng ủy dân biết rằng là có chuyện bất thường, liền hỏi ngay. Sao? Y làm sao? Y... Ý... chết rồi. Tưởng quý dân lảo đảo người đi mấy bước, hai mắt trận ngược, lão rú lên. Hoàng Minh! Hoàng Minh chết rồi ư! Đúng vậy, y chết rồi, mà chết một cách rất là bi thảm. Y bị lợi kiếm đâm xuyên qua ngực. Tưởng quý dân ru lên bần bật hỏi. Y chết ở đâu? Trong khu rừng trên đường đi tọa bình, tiểu điệt đã mai táng y rồi. Tưởng Úy Dân ra mặt co rúm lại, người run lẩy bẩy, nước mắt tuôn ra như suối. Từ trưởng môn trở xuống cho đến quần đệ tử phái Thiếu lầm, ai cũng kinh hãi, nghi ngờ nhìn chằm chọc vào hai người, nhưng không một ai lên tiếng. Tưởng Úy Dân lau nước mắt hỏi: "Sự việc đã xảy ra như thế nào?" Từ Văn Nghiễn dằng đem những chuyện mà chàng đã xảy ra lược thuật lại một lượt. Tưởng Úy Dân mắt lộ sát khí, Đây là một trường hợp rất ít khi thấy ở trong người lão. Tử văn đã có ấn tượng về lão thần thâu này, lúc nào cũng hoạt kề vui vẻ, cơ chí hơn người. Mà nay lại cảm xúc đến thế này, thì không khỏi kinh ngạc. Chàng quay lại hỏi trưởng môn thiếu lầm. Bây giờ, trưởng môn hãy giải thích đi thôi. Trưởng môn thiếu lâm chấn động tâm thần hỏi lại. Các hạ, muốn bản tòa giải thích thế nào? Tại sao Liễu Không lại mang độc kinh trong người? Y đã vì cái đó mà mất mạng. Vậy bản tòa còn phải phái người đi điều tra vụ này. Phải chăng trưởng môn nói vậy là để lấp liếm cho xong chuyện? Trưởng môn thiếu lâm rất là bực tức nhưng mà vẫn bình tĩnh đáp. Thí chủ bảo bản tòa lấp liếm thì có điều hơi quá rồi đấy. Từ văn đáp. Sự thật đã hiển nhiên. Bốn tên ngũ phương giữ giả đã chết vì trong kinh có chất kịch độc. Còn một người nữa là Minh Huỳnh của Tài Hạ bị lợi kiếm hạ sát. Lúc lầm tử, Y có Di Ngôn là đệ tử của quý tự đã gây nên. Mặt khác, Liễu Không cũng đã chết rồi, mà dường như công lực của Y không đủ để giết người cướp kinh. Thế thì trong vụ này phải có duyên cớ. Duyên cớ đó xin trưởng môn giải thích cho. Trang dứt lời. Đảo mắt ngó thủ tọa hộ pháp Ngộ Nguyên Ngộ Nguyên đại sư về chùa sáng này Lại đúng thời gian xảy ra vụ án mạng Căn cứ vào bản lãnh của đại sư Thì y có thể giết Hoàng Minh được Tưởng ý dần rụt lên nói Thưa trưởng môn Tiểu đồ là Hoàng Minh Ẩn thân nằm vùng trong ngũ phương giáo Cũng vì chính nghĩa võ lầm Mà này gã bị thảm tử Phơi thầy bên đường hiển nhiên là một vị mưu sát thiếu lâm trưởng môn hỏi mưu sát ư? tưởng ý dân sẵn giọng hỏi lại chẳng lẽ còn không phải hay sao giám từ ngộ trần trầm giọng quát thí chủ không được vô lễ tưởng ý dân bị phấn quá độ thành ra không giữ được thái độ bình tĩnh lúc bình thời lão trận mắt lên hỏi vô lễ ừ Bữa nay mà không giải thích được rõ ràng Thì cửa Phật là nơi thành tịnh Cũng phải đổ máu Câu này khiến cho quần trường đầu chấn động Quần đệ tử Thiếu Lâm đầu mặt giận xám xanh Người nào cũng dương mày trận mắt Nhưng vì giới luật ngoan cản Nên họ không dám nổi hùng Từ văn hỏi thêm một câu Trưởng môn nhân Xin trưởng môn quyết đoán ngay đi Trưởng môn Thiếu Lâm cũng tức giận hỏi Phải chăng Thí chủ có ý khinh thị bản tự không người. Không dám, tại hạ chỉ đòi nợ nhân mạng mà thôi. Trưởng môn ngắt lời, đệ tử của bản môn cũng chết với thầy đường trường, đó không phải là nhân mạng hay sao? Từ văn hứng hở đáp, cái đó không thuộc phạm vi tại hạ phải trả lời. Thế thí chủ định làm gì bây giờ? Xin trưởng môn trả lời vào vụ giết người đoạt kinh trò. Trước khi sự thật chưa được rõ rệt, bản tòa không có cách nào trả lời các hạ được. Nếu vậy thì đừng trách địa ngục thư sinh này thủ đoạn tàn ác. Thủ tòa hộ pháp l ngộ nguyên đại sư tức giận hỏi lại. Sao? Các hạ định làm gì? tư văn hai mắt xanh ghe, cất giọng lạnh như bằng, buông thõng hai tiếng. Giết người Hai tiếng này từ cửa miệng của địa ngục thư sinh nói ra Có uy lực Khiến cho người ta phải kinh hãi Tăng chúng chùa Thiếu Lâm lập tức tức giận Đầu lên tiếng hắng rặng trưởng môn Thiếu Lâm cất giọng niệm Phật Rồi nói Cửa Phật tử bì Bản tự Từ ngày thành lập môn phái trước Phật đường Chưa bao giờ có mùi máu tành Từ văn lạnh lùng nói Bữa này Khó mà giữ được thể lệ đó. Chủ trì là hán đường nhất tâm đại sử tay nói, xin trưởng môn định đoạt áo cà sa của trưởng môn thiếu lâm không gió mà bay, hiển nhiên lão rất là xúc động. Là hán đường phụ trách việc bảo vệ an ninh trong chùa, chủ trì tăng xin chỉ thị, tức là chờ dịp xuất triều. hậu quả này thật là đáng sợ. chùa thiếu lâm tuy là đóng cửa tự thủ. Không hỏi gì đến chuyện thỉ phỉ của võ lầm. Nhưng tay mắt vẫn rất là linh mẫn. Điều ngục thư sinh gần đây có những hành vi chấn động giang hồ. Đồ đệ phái này biết rõ. Không cần nói đến chuyện khác. Nguyên một cánh tay độc của chàng trong chùa đã không ai địch nổi. Trưởng môn nhân cặp lông mày co rúm lại không ớt. Lão tự hỏi. Làm thế nào để đối phó với vụ này bây giờ? Không trường bao phủ một làn sát khí dày đặc. Đồng ý dân gầm lên như là người điên. Bữa này mà tại hạ không báo thù được chỗ đồ đệ thì chẳng sống trên núi thiếu thất lạnh nữa. Tiếng quát vượt rứt, lão đã sông ra. Bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Bao nhiêu đệ tử hộ Pháp đầu thủ thế chờ đợi. Ba vị cao tăng là Ngộ Trần, Ngộ huyền Nhất Tâm, đầu lặng người già, đứng trước trưởng môn. Từ văn ba người ra ngăn cản tường quý dần run lên nói, thế thúc, vụ này xin để cho tiểu điệt. Rứt lời, mắt trang xanh lè đảo mắt nhìn ba nhà sư hỏi, Tại hạ mà ra chiều, thì chết chứ không bị thương. Vậy bà vị cùng xuất chiều một tay, hay là một vị nào ra tay trước? Thật là một câu nói rất là cuồng ngạo, nhưng cũng khiến cho người ta không rét mở run. Trong trường không một ai có thể chống cự nổi với Từ văn, vì không thể lấy bất cứ một công lực nào để chống cự lại chất độc. Chủ trì là hắn đường là nhất tâm đại sư tiến lên một bước, cất giọng đành thép nói. Bản tòa, vì danh dự chuột thiếu lầm mà phải xuất chiều. Từ văn dục, vậy đại sư ra tay đi. Nhất tâm đại sư đáp, bản tòa là chủ. Vậy nhường cho thí chủ động thủ trước đi. Từ văn quát. Được, tiếp chiêu đây. Tràng phóng ra chiêu độc thủ nhất thức với mê thành công lực. Nhất tâm đại sư vẫy tay áo một cái. Nguyên là một thế thủ, nhưng nó gồm cả thế công. Thật là một chiêu thức tuyệt diệu. Những tiếng bình bình chấn động. Chiêu độc thủ nhất thức của từ văn bị giải khai. Bọn môn đồ thiếu lâm thấy hai bên động thủ. liền tới tấp lùi ra ngoài khỏi vòng chiến Từ văn dùng độc thủ phát tự do chiều này trang hoàn toàn phát huy thực lực chứ không thi triển chất độc nếu không thì lúc trường chỉ hai bên đụng nhau nhất tâm đại sư nhất định là bị té rồi nhất tâm đại sư thấy mình chống được một chiều thì hùng tâm phấn khởi lão tưởng là bản lĩnh của địa ngục thư sinh chỉ có vậy mà thôi lão quát to một tiếng rồi lập tức phóng ra toái bì trưởng Một trong 72 tuyệt nghệ của thiếu lầm. trưởng thế cực kỳ y mãnh khiến người coi không khỏi thấy phát khiếp. Từ văn bản tính cuồng ngạo, chàng vận toàn thân công lực vào hai tay để đón tiếp. Chàng vẫn không dùng độc, chỉ dùng thực lực để so bì công lực với trụ trì là hắn đường, cao thâm đến đầu. Dầm một tiếng động, cuồng phong nổi lên ào ào, đứng ngoài bà trượng, hắn còn thấy luồng gió xô đẩy mạnh. Nhất tâm đại sư rú lên một tiếng loạn trọng, lùi lại người lạo đảo, cơ hồ muốn té. Tử văn cũng bị sức phản chấn hất lùi lại hai bước dài. Những viên gạch xanh dưới gót chân của chàng xéo lên, bị vỡ tàn hết bốn phiến. Một chiều này khiến cho toàn trường phải kinh tâm động phách. Nhất tâm đại sư là người phụ trách là hắn đường, có một bản lãnh nhất nì trong chùa, mà không định nổi hai chiều của tử văn. Cứ thế mà coi, Thì còn ai là đối thủ của chàng nữa? Từ văn cất giọng lạnh như băng nói. Tại hạ nghĩ đến cửa Phật là nơi thanh tịnh. Không tiện nghi mạn. Nên hai chiều vừa rồi, tại hạ không dùng đến chất độc. Bây giờ tại hạ muốn mở khai sát giới. Xin liệt vị, đừng trách tại hạ sao không bảo trước. Nghe chàng nói đến chất độc. Từ trở môn trở xuống, không một ai mà không biến sắc. Tưởng ý dần lớn tiếng. Hiện điệt, Không thể tử bi được đâu Mà phải hạ độc thủ mới xong Thủ tòa hộ pháp là nguyên lão ngộ nguyên đại sư Tuyên Phật hiệu Rồi băng mình ra thay thế cho nhất tâm đại sư Mặt lão nghiêm trọng coi như là tấm thiết bàn Lão rùn lên hồ Thí chủ ra tay đi tư văn nhận định ngộ nguyên đại sư Tất là có mối liên quan với độc kinh Và cái chết của Hoàng Minh Mặt tràng nổi sát khí mắt chiếu ra những tia sáng xanh lè, chàng vùng song trưởng lên nói. Ngộ Nguyên, bản nhân muốn phóng một chiêu trò, đại sư phải đáng mạng. Ngộ Nguyên đại sư tức giận, sắc mặt tím bầm, cằm mắt trợn lên, tấm áo ca sa khùng gió mờ cong phùng lên. Lão đã phát huy công lực đến tột độ, bao nhiêu con mắt ngó vào đều kinh hãi. Trường môn thiếu lâm mặt lạnh như băng, mờ không giấu nổi nỗi kích động ở trong lòng. giữa lúc sát khí đằng đằng uy hiếp mọi người từ trong đại điện có tiếng hô lớn vọng ra phật gia sư tổ đã tới tiếng hô vừa dứt tăng chúng thiếu lâm trở lại trạng thái nghiêm chỉnh, sắc mặt trang trọng hát lên một câu tiếng phạm rồi bất tất lùi ra hai bên bày thành hai hàng để chờ ngộ nguyên đại sư trở lại hàng ngũ bong, bong. Tiếng chuông ngân nga nổi lên, vẻ nghiêm trang từ hòa trở lại, Tô Hồ quét sạch làn sát khí trong không trường. Từ Văn cũng không tự chủ được, phải lùi lại đứng bên Tưởng quý Dần, đưa mắt nhìn lão như là để hỏi ý kiến. Trưởng môn Thiếu Lâm cao giọng tuyên phạt hiệu, bao nhiêu tăng chúng đều đồng thành phụ họa. Bỗng một vị lão tăng chân mày bạc phử, thân hình gầy như là que củi, mà bảo tướng Tràng Nghiêm Lồng mì dài đắp kín mắt, ngồi xếp bằng trên một cái bộ đoàn lớn. Bốn nhà sư mặt hổ, mỗi người một tay khiêng bộ đoàn từ trong đại điện thong thả đi ra. Bao nhiêu tăng chúng đều chắp tay khom lưng, bốn nhà sư mặt hổ đặt cái bộ đoàn xuống thềm, rồi cúi đầu khép nép đứng lùi ra hai bên. Chủng môn thiếu lâm kính cần bẩm, Vị đệ tử bất hiếu mà làm kinh động đến Phật ra. Vị lão tăng mày trắng khẽ với bàn tay khô như là queo củi mờ không lên tiếng. Toàn trường im lặng, tưởng như là cây kim rớt xuống, cũng nghe tiếng chuồng đình lại. Tưởng quý dân khẽ nói. Không ngờ, lão quái vật này vẫn còn sống ở thế gian. Xem chừng chuột thiếu lầm không bị nguyễn phương giáo quấy nhiễu. Như vậy, hắn lờ có nguyên nhân. Tư văn chào mày hỏi. Ta nên xử trí như thế nào đây? Trưởng ý dân trầm giọng một lúc rồi đáp. Thì để xem đối phương vạch đường lối thế nào đã. Vụ công án này nếu không được giải quyết hợp lý thì không xong đâu. Lão Tăng mày trắng mở miệng. Thanh âm của Lão không lớn. Nhưng mỗi tiếng nói ra như là vật hữu hình đập vào màng tai. Lão Tăng là phạm tính. Không nhuốm bụi trần đã 30 năm. Không ngờ bữa này chưa hết kiếp tục. Cửa Phật. Là nơi thanh tịnh, không được để thanh nhờ. Hai vị thí chủ làm như vậy là hơi quá rồi đấy. Tưởng ý dân toan lên tiếng, thì từ văn đã cướp lời. Lão thiền sư đã biết đầu đuôi sự kiện này chưa? Lão thiền sư đáp. Lão Tăng biết cả rồi. Xin hỏi lão thiền sư, nguyên nhân này là từ đâu ra? Sự thật. Cần phải mở cuộc điều tra mới biết rõ. Hai vị thí chủ hãy tạm lùi ra khỏi chùa thiếu lầm để chờ phúc đáp. Tư văn sửng sốt hỏi. Lão thiền sư không tra ra được chân tướng vụ này ngay được Ừ Dĩ nhiên, lờ không được rồi. Tư văn lại hỏi. Văn bối muốn rằng, lão thiền sư làm ngay bây giờ. Phải có thời giờ mới được. xin tha thứ cho văn bối không thể tiếp thụ lời đề nghị của lão thiền sư lão thiền sư hỏi tiểu thí chủ định làm gì vụ công án này chưa giải quyết xong thì văn bối chưa thể rời khỏi chùa thiếu lầm được vị lão tăng mày trắng bỗng dương cầm mắt lên hai đạo hàn quang lạnh lẽo sáng như lờ điện chiếu thẳng vào mặt tử văn tử văn không khỏi giật mình kinh hãi lùi lại một bước dài Theo mục quang này mà xét đoán, thì công lực tu luyện của Lão Tăng đã cao thâm rất mực. Bầu không khí biến thành khẩn trương vô cùng. Lão Tăng mày trắng thu một quang lại, nói dường như là để mình nghe. Đức Phật tử bi. Đệ tử đã quay mặt vào vách đá 30 năm, mà vẫn còn xúc động tầm niệm. Thuyết của Đức Phật là vô tướng, mà đệ tử vẫn còn tướng. Thì ra, ba chục năm khổ luyện, vẫn chưa quét sạch bụi trần. Trưởng môn thiếu lâm quỳ mọp xuống nói, Tội nghiệp của đệ tử thật là thâm trọng. Trưởng môn vừa quỳ xuống, bọn đệ tử cũng quỳ theo. Bầu không khí đang nghiêm trọng, bỗng biến thành nghiêm cẩn phi thường. từ văn chăm chú nhìn tưởng ý dân hỏi, Thế thúc, theo ý thế thúc, thì nên làm thế nào đây? Lúc này tưởng quý dân đã bình tĩnh lại đôi chút Lão thùng thẳng đáp ờ, Trước hết Ta hãy làm một việc lớn khác đi đã Từ văn hỏi Việc lớn ư Tưởng quý dân gật đầu Từ văn nói ờ, Thôi thế cũng được Tưởng quý dân trầm giọng nhìn lão tăng mày trắng nói Thiền sư là bậc cao tăng đắc đạo Đã mở cửa quan lộ mặt ra ngoài Bọn vãn bối Phải hiểu đường tiến thoái, đâu dám phản lại ý nghĩa võ lầm, không hiểu tồn tì là gì. Bọn hậu bối chỉ xin trong vòng 5 ngày, được quý tự phúc đáp rõ ràng cho. Bây giờ, bọn hậu bối tạm thời xin cáo thoái. Lão nói xong chắp tay thì lễ, rồi dắt Từ văn trở gót đi ra cổng chùa. Sau lưng còn tiếng niệm Phật vang lên không ngớt. Ra khỏi cửa sơn môn, Từ văn không nhịn lại được, hỏi. thế thúc vị lão tăng mày trắng đó là ai tướng úy dân đáp lão là đại sư huỳnh của trưởng môn phái thiếu lầm đời trước năm nay lão đã ngoài trăm tuổi pháp hiệu của lão là vô tướng sáu trụ nằm trước lão là tay cao thủ bậc nhất phái thiếu lầm tính lão rất cổ quái lão ghét tà ác như là kiều địch người trong võ lầm không ai mà không kính phục Thường truyền tụng lão là thánh tăng. Còn việc này nên như thế nào? Ờ, chờ năm ngày sau rồi sẽ tính. Từ văn lại hỏi. Vừa rồi Thế Thúc nói là có việc lớn phải làm. Trưởng úy dân ngắt lời. Ờ, đúng vậy. Ta cũng vì việc đó mà tới đây. Thế muội của người cũng tới đây đấy. Từ văn sửng sốt. Sao? Hiện Thế muội y... chợ ở dưới chân núi vì theo quy củ của thiếu lầm đàn bà con gái không cho phép được vào chùa. tư Văn vẫn chưa hiểu liền hỏi lại nhưng mà Thế Thúc bảo là việc lớn kia mà. Hội vệ đạo dốc toàn lực tấn công vào ngũ phương giáo. tư Văn chấn động tâm thần liền hỏi ngay vào chỗ nào? Vì ta vô tình gặp được độc kinh đi quanh đường chạy đến đây. Ta chắc rằng độc kinh có liên quan đến phụ thân người, mà còn có mối liên quan đến ngũ phương giáo. Mà hội vệ đạo sáng sớm hôm nay đã tiến đến sầu núi. Từ văn hỏi, như vậy hai bên đã tiếp xúc nhau chưa? Có thể vụ này có quan hệ đến vận kiếp của võ lầm. Ta cũng là một trong những người bị hại. Vì thế mà ta muốn đem hết sức mình Để giúp vào công cuộc đó Chẳng ngờ uh... Hề hey, Hoàng Minh lại gặp chuyện bất chắc Lão nói tới đây cầm mắt long lành ngấn lệ Muốn bật lên tiếng khóc Đồ tỏ tình thầy trò của lão rất là thấm thiết Từ văn nóng nảy vô cùng Bầu nhiệt huyết nổi lên sùng sục Ngũ phương giáo chủ là tiền nghịch đồ của bản môn Quyết chẳng để cho hội vệ đạo nhanh chân tới trước Tuy hai bên chưa dự đoán được cuộc thắng bại, song phụ thân và mẫu thân chàng còn ở trong tay bọn ngũ phương giáo. Mà giữa thượng quan hoành với phụ thân chàng cũng có mối tử thù. Nếu hội vệ đạo mà thắng, thì hậu quả khó có thể mở lường được. chẳng thấy rằng bây giờ mới ra đi, e rằng là chậm mất rồi. Trong lòng nghĩ vậy, hân mình chẳng thế nào chấp cánh bay tới nơi ngày. Tưởng ủy dân đột nhiên dừng bước nói, Hiền điệt, uh, có khi chúng ta đều lầm hết rồi. Tư văn ngơ ngác hỏi. Lầm ư? làm sao mà lầm? Tưởng ý dân hỏi lại. Có phải, người đã nói, Hoàng Minh lúc hấp hối có nói mấy câu? Lệnh đường, độc kinh, thiếu lầm tàng không? Uh, đúng vậy. lúc ta cho Hoàng Minh tìm cách trà trộn vào ngũ phương giáo là vì ba mục đích. Từ văn hỏi, ba mục đích đó là gì? Thứ nhất, tra rõ lại lệch của ngũ phương giáo chủ, cho biết vì lẽ gì hắn phá hủy tòa viện của ta ở Khai Phòng và việc hắn có ý truy sát trà còn ta. Thứ hai là khám phá vụ hắn đã lấy cắp Phật tâm và thứ ba L đóng góp vào công cuộc võ lầm một phần nhỏ mọn. Từ văn la lên một tiếng ngùa. Tưởng ý dân nói tiếp. Có lẽ Hoàng Minh đánh cắp Phật tâm, nhưng không xong mà lại lấy được độc kinh đem đi. Còn bốn tên sứ giả kia cùng phe với gã, hay biết chuyện đó nên rượt theo. Có thể gã sơ hở để độc kinh lộ giả, rồi xảy ra cuộc tranh cướp nhau. Sau đó, bốn gã kia bị chết vì sờ vào độc kinh, có chất độc. Kệ đó là đệ tử chùa thiếu lầm chợt tới rồi thừa thời cư cướp lấy. Thế còn cái chết của Hoàng Minh thì sao? Bây giờ ta nghĩ ra rồi. Hoàng Minh chết về tay của bốn tên sứ giả vì họ đều dùng kiếm. Còn tăng nhân chùa thiếu lầm chẳng bao giờ dắt kiếm trong khi qua lại giang hồ. Kiếm thuật. Cũng không phải là môn sở trường của phái này. Lúc nhà sư phái thiếu lâm cướp độc kinh, thì Hoàng Minh đã bị kiếm thương rồi mà chưa tắt thở. Từ văn gật đầu nói, thế thuốc phòng đoán rất là hợp tình hợp lý. tưởng úy dân ngắt lời, có thể còn một trường hợp nữa. Trường hợp nào? Hoàng Minh biết mình khó lòng thoát chết, Liên trao độc kinh cho nhà sư Chùa Thiếu Lâm. Đáng tiếc là nhà sư đó đã chết rồi. Ờ, như vậy cũng có lý. Như vụ Hoàng Minh lúc hấp hối còn đề cập đến ra Mẫu thì sao? Tưởng quý dần đáp. Có thể gã đã gặp lệnh đường. Gã muốn nói những tin tức liên quan đến lệnh đường. Nhưng gã đã bị kiệt lực, không thể nói được nữa. Còn việc độc kinh cần hơn. Gã cố thốt được ba Tiếng. L có ý cho Hiền Điệt hay Nó đã ở trong tay một nhà sư thiếu lầm Từ văn ngẫm nghĩ rồi nói Nếu tiểu điệt gặp được ra mẫu Thì vụ bí mật này mới khám phá ra được Tường úy dân gật đầu Từ văn đưa mắt nhìn ra phía núi xa xa hỏi Thế thúc Còn đường tắt nào qua sau núi cho lẹ được hay không Tường quý dần hỏi ngay để làm gì Tiểu Điệt muốn đi trước một bước. Người không muốn đi cùng với Thế muội chẳng. Tiểu Điệt lòng nóng như là lửa, chỉ sợ gia phụ cùng gia mẫu đã bị hại trong hỏa ngục của ngũ phương giáo rồi. Vì thế... Tưởng quý dần ngắt lời. Hay hơn hết là vòng quanh xuống chân núi mà đi. Phía trước cũng như là phía sau núi đều hiểm trở vô cùng. Đi lối tắt gần mà lại hóa xả. Nếu vậy Tiểu Điệt xin đi trước. À, được rồi, ngươi đi trước đi. À, à này, hãy khoản. từ văn hỏi ngay. Thế thúc còn điều gì chỉ bảo thêm. Cuốn độc kinh đó, trước kia ngươi đã thấy quà chưa? Tiểu Điệt chưa từng thấy quà, nhưng thổi nhỏ luyện độc công, bao nhiêu khẩu quyết hoàn toàn giống sách này. Lúc nãy ở trong chùa, Tiểu Điệt đã coi quà rồi. Ta còn hoài nghi một điều. Điều gì? Ngũ phương giáo chủ và lệnh tôn dường như có mối liên quan với nhau. Tiểu Điệt cũng nghĩ như thế. Nhưng cái đó, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm ra sự thật. Ờ, được rồi. Người đi đi. Ta cùng Minh Châu sẽ đi sau. Vậy Tiểu Điệt xin thất lễ. Chàng chưa dứt lời, đã băng mình xuống núi. Dọc đường... Chàng thi triển khinh công đến tột độ chạy như bay. Hiện giờ mất một giây một khắc đối với chàng cũng tưởng như là mất hàng ngày hàng tháng. Nhưng vô luận thế nào thì sức người cũng chỉ có hạn mà thôi. Đoạn đường này ít ra cũng phải 7-8 chục dặm. Dù có nhanh lắm cũng phải mất 2 giờ mới tới nơi được. Từ văn vẫn đang lo ngại xảy ra chuyện ở dọc đường nên lòng chàng nóng như là lửa đốt. Từ văn đang chạy bon bon. Bỗng thấy một bóng người lật đật chạy tới, bất giác dừng bước lại, nhìn xem là ai. Thì là một nhà sư hành cước, coi vẻ rất là hoảng hốt. Chàng nổi tính hiếu kỳ, bột miệng quát lên. Đứng lại! Người kia dừng bước ngó tử văn, rồi đột nhiên ngã hụt xuống đất. Miệng sùi bọt dãi thở hồng hộc như trâu. Tử văn đoán chừng nhà sư này chạy mệt quá. Tưởng thế, rồi chàng không có thì giờ can thiệp chuyện vụ vờ. Liền băng mình toàn đi. Bất thình linh bốn bóng người chạy nhanh tới. Nhà sư chùa thiếu lầm kia gắng gượng đứng lên. Quay lại ngó một cái. Rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng mới đi được vài bước. Đột nhiên ngã lăn ra. Từ văn đột nhiên dừng lại. Bốn người chạy như bay tới nơi. Lờ bốn hán tử áo đen này nịt gọn gàng. Chúng vừa rượt theo nhà sư. Vừa la lên. Lão chọc kia chạy đi đâu? Từ văn lạng người ra chặn lại, cất giọng lạnh như băng nói. Đứng lại đã! Bốn tên áo đen đồng thời dừng bước. Một tên ra trầu hung dữ, trận mắt lên nhìn từ văn hỏi. Cái thằng nhảy này! Người muốn chết à? Một tên khác đã nhảy xô về phía nhà sư mệt nhoài. Từ văn không quay người lại, chàng chỉ lạng người đi một cái, rồi trở về chỗ cũ. Dường như chàng chưa chuyển động. một trong bốn tên áo đen đang giật nhà sư rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất chết thế thủ này khiến cho ba tên chẳng còn hồn vía nào nữa tư văn quát hỏi lạy lịch của các người như thế nào nói màu một gã áo đen run lậy bẩy đáp tại, tại hạ là đệ tử tuần sơn của ngũ phương giáo gã trượt dứt lời tư văn vung tay lên một cái cử chỉ của chàng coi nhẹ nhàng thừa thớt Mở cả ba tên áo đen đầu rú lên Rồi ngã lăn ra chết liền Từ văn quay lại ngói nhà sư Sợ quá sắc mặt tái mẹt Liền hỏi Hòa thượng có phải là đệ tử chùa thiếu lầm hay không Nhà sư đáp Đúng vậy Hòa thượng đi đi Nhà sư ngập ngừng hỏi Ờ này thí chủ Thí chủ có phải là địa ngục thư sinh không Từ Văn sững sốt hỏi lại, "Đúng vậy, hòa thượng muốn hỏi điều gì?" Nhà sư gắng gượng đứng lên, xúc động nói, "À gì đà Phật, đức Phật linh thiêng, bần tăng đang đi tìm thí chủ đây." Từ Văn chấn động tâm thần hỏi, "Sao? Hòa thượng muốn kiếm tại hạ ư?" "Đúng vậy, tiểu tăng pháp hiệu là Liễu Nhầm, được gặp thí chủ nơi đây." may biết chừng nào hòa thượng muốn kiếm tài hạ lờ có điều gì mấy bữa trước đây Tiểu tăng đi trên đường toại bình vô tình gặp được một trường thảm sát Từ văn chấn động tâm thần hỏi rồi sau đó nữa năm tay cao thủ ngũ phương giáo bị giết Từ văn động tâm hỏi đúng vậy rồi sau nữa Trong năm tên này, thì người chúng kiếm chưa chết. Gã thấy tiểu tăng, liền gửi một vật trao cho thí chủ. từ văn sau mặt biến đổi, run lên hỏi. Rồi sau nữa? liễu nhầm sau mặt kinh hãi nhìn từ văn, rồi nói tiếp. Tiểu tăng nhân có việc khác, phải đi ngay. Liền giao cho sư đệ là liễu không. Hãy mang vật đó về chùa thiếu lầm đã. Từ văn la lên một tiếng úi cha, rồi chàng lùi lại ba bước, sắc mặt biến đổi rất là khó coi, khiến cho liễu nhầm hòa thượng kinh hãi, không dám nói nữa. Đây thật là một việc hiểu lầm rất là đáng sợ. Trong lòng từ văn hối hận vô cùng, chàng tự nhủ. Nếu không có vô tướng thiền sư xuất hiện, thì trong chùa thiếu lầm tất không tránh được một cuộc đổ máu. Kết quả đúng như là tưởng thế thúc đã phỏng đoán, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Và cũng là cái mày lớn trong những điều không may. Chàng rất kích động hỏi. Người bị kiếm thương trao cho hòa thượng cái đó có nói gì nữa không? Không. Gã chị nói, bất luận thế nào cũng tìm cách trao vật này cho địa ngục thư sinh dùm. Đồng thời gã còn dặn không nên đụng vào vì bên trong nó có chất kịch độc. Từ văn ngắt lời. Tại sao hòa thượng lại biết? Tại hạ là địa ngục thư sinh. Liễu nhầm đáp. Độc thù của thí chủ, thi trên trốn giang hồ, còn ai là không biết. tư văn hối hận vô cùng, liền lễ phép nói. Xin đại sư phụ, và phúc trình với trưởng môn nhân, là tại hạ hối hận vô cùng. Điều ước năm ngày, xin thủ tiêu. Sau này tại hạ có thời cơ sẽ đến thỉnh tội. Liễu nhầm hòa thượng nghi ngờ hỏi. Tiểu tăng không hiểu ý của thí chủ nói vậy, lờ là nghĩa làm sao? Từ văn không dỗi để mà giải thích, mà chàng cũng không muốn giải thích, liền hàm hồ đáp. Đại sư phụ cứ về chùa thì sẽ rõ tình hình. Xin tha thứ cho tai hạ, không thể chờ lâu được. Vậy xin cáo biệt. Chàng nói xong chấp hai tay thì lễ, rồi bằng mình đi ngay. Sự thật đã chứng minh, nếu không hòa thượng của chùa thiếu lâm tự, Chịu lời ủy thác của liễu nhầm Đem độc kinh về chùa thiếu lầm Rồi dọc đường Nhà sư đồng tính hiếu kỳ Quên mất lời cảnh giới của đồng môn Cứ mở độc môn ra coi Để đến nỗi chúng độc mời chết Tấm kịch này Tưởng ý dân đã ngó thấy Rồi đem cả người lẫn kinh về chùa thiếu lầm Cái chết của Hoàng Minh là do lưỡi kiếm Của đồng bạn gã Bọn ngũ phương sứ giả gây ra Không còn nghi ngờ gì nữa Nguyên nhân vụ này đã hiển nhiên Từ văn tuy là có lòng hối hận Về cuộc đại náo chùa thiếu lầm Nhưng trong lòng của chàng Cũng nhẹ nhõm đi nhiều Sau chừng nửa giờ Từ văn đã đến phía sau núi Tung Sơn Chàng chiếu theo những chỉ thị Của Hoàng Minh bữa trước chạy thẳng đến tổng đàn ngũ phương giáo Ở trong bí cốc Dọc đường chàng phát hiện ra khá nhiều tử thi Tình trạng này cho hay Là hội vệ đạo đã phát động cuộc tấn công Lòng chàng đang buồn trồn Bây giờ lại nóng nảy hơn Khi gần đến bí cốc, tử thi lại càng nhiều, cứ theo cách ăn mặc mà phán đoán, thì kẻ bị chết phần nhiều là giáo đồ của Ngũ Phường giáo. Từ Văn vượt hết hang núi, đi tới trước đường thông đạo vào trong lòng núi. Bỗng có mấy bóng người xuất hiện ra cản đường. Đi đầu là một hán tử trung niên mình mặc áo lam, hiển nhiên hắn là tổng quản Cổ Kim Nhân trong hội Vệ đạo. Cổ Kim Nhân đã dẫn người đến canh gác, đồ tỏ ra Hội vệ đạo đã làm chủ tình thế. Tư văn dừng bước, lạnh lùng nói. Cô Tổng Quản, may lại gặp tại đây. cổ Kim Nhân chấp tay cười hà hả nói. Thiếu Hiệp đến vừa hay, xin mời Thiếu Hiệp vào đi. Hắn nói xong, liền né mình nhường đường. Tư văn đối với hội vệ đạo ở trong tình trạng không phải là kẻ thù, mà cũng không phải là bạn hữu. Chẳng đến để làm việc riêng của mình. Chàng ngần ngừ một chút rồi chấp tay hỏi Quý hội chuyến này dường như là gặp bước đựng thuận lợi, có phải vậy không? Cổ Kim Nhân đáp Lúc ban đầu thì gặp khá nhiều thuận lợi, nhưng rồi gặp phải sức chống cự rất nặng Thế tình trạng hiện giờ ra sao? Giữa lúc ấy, một hắn tử áo đen chạy ra Cổ Kim Nhân hỏi ngay sau rồi? Tình trạng trong ấy hiện giờ ra sao? Hắn từ áo đen mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc đáp. "Số số tử thương cả hai bên là tương đối ngang nhau, tình trạng uh, cuộc chiến cực kỳ thảm khốc." Tư văn trong lòng đã bớt phần xao xuyến. Hắn từ áo đen lại nói tiếp, "Đối phương có một số cao thủ rất là mạnh, xem chừng uh, bên chúng ta đi vào chỗ kém thế." "Được rồi, người hãy tạm nghỉ một chút đi." Rồi hắn quay lại nói với Từ Văn. Tuệ hội chủ có nhắc đến các hạ và hy vọng rằng các hạ hãy tạm gác những mối ẩn oán. Từ Văn giơ tay ngắt lời. Hành động của tệ hạ là do tệ hạ chủ trương, Tệ hạ xin cáo lỗi. Từ Văn băng mình vào đường hầm chạy đi. Dọc đường, những xác chết từng đống, mùi máu tanh hôi xông vào mũi sặc sụa. Xem chừng hội vệ đạo đã phải trả một cái giá khá đắt. Để khám phá ra đường hầm này Từ văn xuyên qua đường hầm tối đen khá dài Mắt chàng bỗng sáng loà Chàng đã vào tới hàng chồng Và đã nghe thấy tiếng sát phạt ghê gớm Từ văn đưa mắt nhìn ra Thì hàng này là một nơi kỳ địa thiên nhiên Bốn mặt đều là núi non vây bọc Coi chẳng khác nào một cái giếng khổng lồ Một mặt phòng đá đầy như là bát úp Bóng người thấp thoáng ở xa xa trang nhìn thấy cả đào quang kiếm ảnh. Tiếng kêu là, tiếng quát tháo, tiếng sát phạt hợp lại, tạo thành một khúc nhạc điên cuồng khủng khiếp. Từ văn đảo một quanh nhìn khắp chung quanh, rồi băng mình chạy về phía đấu trường. Nào máu đỏ lênh láng, nào thi thể tan nát, nào đào gãy kiếm cụt, hợp thành một bức họa thương tâm, khiến cho người ta không nỡ nhìn vào. Cuộc chiến đấu đang đi đến một mất một còn. Nên là chẳng ai chú ý đến một vị sát tình đang đi tới nơi. Từ văn đi thẳng vào đấu trường thì thấy vợ chồng thượng quan hoành đang giáp công ngũ phương giáo chủ. Trong chiến trường thì đôi này là khốc liệt nhất. Ngoài ra còn đối như lan, táng thiên ông, thống thiền hòa thượng, thôi vô độc là những tay cao thủ của hội vệ đạo. Có chỗ một trọi một, có chỗ thì một trọi ba đang giao chiến với bọn người mặc áo cẩm bào. Ngoài ra bọn đệ tử thuộc hạng nhì hạng ba thì bày thành cuộc hỗn chiến. Người nào người nấy hai mắt đều đỏ ngầu, toàn thân đầy vết máu. Từ văn đặc biệt chú ý tới đại mẫu là Không Cốc Lan Tô Viên và Hoành Thiên Nhất Kiếm Nguy Hán Văn. Đôi này giao chiến với một tên ngũ phương sứ giả. Thế kiếm của Hoành Thiên Nhất Kiếm vọt ra xa như là cầu vòng, bức bách đối thủ lâm vào thế nguy. Không cốc lan Tô Viên lại bị đối phương đánh cho chân tay luống cuống. Mụ ra chiêu tức thời, chẳng ra lề lối nào nữa. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, chàng cho là hội vệ đạo đã lâm vào tình thế hạ phòng. Nhưng trong một thời gian ngắn, cục diện chưa có biến đổi gì. Việc khẩn cấp của chàng là đi cứu song thần. Từ văn nghĩ vậy rồi vượt qua vòng chiến, vọt thẳng về phía phòng ốc. Người chàng xuyên qua mé bên của không cốc lan Tô Viên. Tiễn tay, chàng vung chưởng đánh ra một phát vào đối phương của mụ. Thiếu niên áo gấm rú lên một tiếng khủng khiếp rồi té xuống đất. Không Cốc Lan Tô Viên thấy diễn tiến đột ngột thì giật mình kinh hãi, đứng thốt mặt ra. Tử Văn xuyên qua đám người, mụ không nhìn rõ là ai đã ra tay viện trợ cho mụ. Chàng xuyên qua đến đầu, hễ gặp ngũ Phương Giáo đổ, là chàng lại dừng lại thưởng cho một chỉ. Chàng đi đến hết trường đấu. Có đến mười mấy người bị độc thủ của chàng đánh chết. Chàng đang lo lắng về vụ yên nguy của song thần nên chàng đi thẳng vào khu nhà ở. Tới nơi, tư văn tìm hết phòng này đến phòng kia, nhưng tuyệt không thấy bóng người nào. Xăm chừng, hết thầy giáo đồ của ngũ phương giáo đã ở ra bên ngoài tham chiến. Đột nhiên, chàng phát giác ra là hành động của mình quá ngu xuẩn. Vì ngũ phương giáo chủ đã hao tổn công phu, kinh doanh trốn này, rất là nhà bí mật mà song thân của chàng bị bắt, dĩ nhiên phải cầm tù vào một nơi cực kỳ kín đáo bí ẩn. Chàng tìm kiếm kiểu này chỉ tốn công vô ích, rồi chàng tự nhủ, hay là ta giải quyết xong Ngũ Phương Giáo chủ thì mọi việc sẽ ra hết. Nghĩ vậy, chàng liền trở ra ngoài chiến trường. Chỉ trong khoảnh khắc, tình trạng của chiến trường đã bắt đầu biến đổi. Bọn Ngũ Phương giáo đổ nên nào cũng kiên dũng lại dài sức chiến đấu. Còn bên hội vệ đạo, ngoài mấy tay cao thủ có địa vị vẫn hết sức chống cự được với đối thủ. Còn mòn thuộc hạ vào hạng nhì hạng bà, võ công kém còi, bị tử thương gần hết. Hội vệ đạo lâm vào tình thế, sút kém rõ rệt. Một tiếng quát lớn, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm vang lên. Thống thiền hòa thượng đã hạ được đối thủ. Tiếp theo là táng thiên ông cũng hạ được kẻ địch rồi. Hai bên hai tay cao thủ tuyệt đỉnh lại xông vào đám đồng trợ lực. Thế lực lại có cơ vãn hồi. Từ văn mặt lạnh như bằng tiến về phía của ngũ phương giáo chủ. Địa ngục thư sinh là địa ngục thư sinh. Một người hô mấy người hưởng ứng. Chiến trường đang bao phủ một bộ sát khí. Bây giờ lại tăng thêm phần khủng khiếp. Ngũ phương giáo chủ nếu mà không luyện được huyền công ghi trong Phật tâm thì quyết. chẳng thể nào chống lại được với Thượng quan Hoành và Vân Trung Tiên Tử. Giữa lúc mà những tiếng hồ địa ngục thư sinh vang lên, ngũ phương giáo chủ đảo mắt nhìn về phía tử văn. Những tay cao thủ dài chiều chiến đấu không thể phân tâm được dù chỉ là trong nháy mắt. Trường hợp đột ngột này, ngũ phương giáo chủ đã để cho đối phương có cơ hội. Binh! Binh! Binh! Tiếp theo là tiếng rên ư ư. Ngũ phương giáo chủ trúng liền ba trường, loạn choạng người đi, miệng phun máu ra như là tên bắn. Thượng quan hoành và vân trung tiên tử, mỗi người một bên rượt theo đánh tới. Ngũ phương giáo chủ thân hình cực kỳ huyền diệu. Hắn chỉ xoay mình một cái là thoát ra khỏi vòng uy lực của vợ chồng thượng quan hoành. Rồi hắn vọt đi nhanh như chớp về phía phòng ốc trong tổng đàn. Ngay lúc đó, một bóng người vọt lên cao, theo đường vòng cùng. Rồi như một cơn gió lốc từ không trung đè xuống ngũ phương giáo chủ. Ngũ phương giáo chủ lại dê lên một tiếng, rồi bắt buộc phải trở lùi lại. Bóng người hạ xuống rất màu, chính là địa ngục thư sinh tử văn. Hai người chối mắt nhìn nhau, ngũ phương giáo chủ sợ hãi lùi lại mấy bước. Tử văn trong lòng oán độc không bút nào tả xiết, mắt chàng dường như là tóe lửa, trang liền tiến theo, không chịu buông thà. Vân trung tiên tử bàn tay ngọc tiến lại, một bước quét ngang sau lưng ngũ phương giáo chủ. từ văn tức giận quát lên. Hãy dừng tay! Vân trung tiên tử bất giác thu tay về, lùi lại dương mắt nhìn từ văn một cách hồ nghỉ. Tử văn nghiến răng lớn tiếng nói. Lưới trời lộng lộng, tùy thưa mà không loạt, người hãy nên thuận theo số mạng đi thôi. Ngũ phương giáo chủ bật lên tiếng cười quái gở nói. <cười> tử văn! Nếu ngươi còn muốn cho cha mẹ ngươi thoát chết Thì bây giờ hãy thi hành lời hứa đi Hẳn còn kịp đấy Tư văn trận mắt Cơ hồ chảy máu Lớn tiếng quát Ngươi cầm đi Đừng mơ mộng nữa Ngũ phương giáo chủ cười gạt nói Ngươi tưởng là bản giáo chủ thất bại rồi chăng Ngươi còn cho rằng Ngũ phương giáo đã bị tan tanh rồi phải không Cái thằng nhãi kìa ta cho người hay nếu người nghĩ thế là lầm to rồi đấy nói mau song thân ta bị giam ở chỗ nào ngũ phương giáo chủ lạnh lùng đáp người muốn gặp họ phải không đơn giản lắm người hãy thực hành điều ước đi tư văn tức giận cơ hồ không thể ăn tươi nuốt sống được hắn bây giờ độc kinh chàng đã lấy được ở chùa thiếu lâm về rồi chỉ còn việc cứu song thần Là cứ việc theo môn quy mà hành pháp xử trị hắn Trong chiến trường Cuộc đấu vẫn tiếp tục Vợ chồng thường quan hoành ngó chằm chặp vào từ văn và ngũ phương giáo chủ Lão Nì đỗ như lan lúc này đã giải quyết xong đối thủ Mụ sấn lại Lớn tiếng quát Ngũ phương giáo chủ Người hãy giao trả Phật tâm đi Ngũ phương giáo chủ ngó đỗ như lan bằng con mắt hung tàn nói Dĩ nhiên ta sẽ trả lại cho người Nếu ngươi đủ bạn lãnh, thì cứ việc lấy về. Đỗ Như Lan phóng trường đánh vào phía ngũ phương giáo chủ. Từ văn lạ người cản lại nói. Bất luận là ai cũng không được ra tay. Đỗ Như Lan thu trường về tức giận nói. Từ văn, ngươi nói thế là nghĩa làm sao? Từ văn không thèm ngoảnh lại đáp. Vụ này do tại hạ xử trí. Tại sao vậy? Tôn giáp bất tất phải hỏi về điểm này. Vệ đạo hội chủ lên tiếng. Tử văn, các hạ nên biết hắn uy hiếp cả toàn bộ võ lâm. tư văn thản nhiên đáp. Về điểm này, tại hạ hiểu rõ. Thường quan hoành lại hỏi. Vậy chứ các hạ định xử trí hắn như thế nào? Dĩ nhiên tử văn không thể tiết lộ bí mật của bản môn. Trang xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp. Thượng quan hội chủ, tại hạ nhận rõ rằng các hạ muốn kết thúc cuộc chiến đấu trước rồi hắn hỏi đến hắn lật thượng sách có phải không. Về đảo hội chủ ngần ngừ một chút rồi đáp, bản hội đã phải chịu một cái giá rất đắt. Từ văn lạnh lùng đáp, tại hạ cũng vậy. Thượng quan hoành lại hỏi, các hạ có chịu giữ công nghĩa võ lầm không? Tài hạ xin lấy nhân cách ra để mà bảo đảm điều đó. Được, hay lắm. Vậy hãy tạm giao hắn cho các hạ. Thương quan hoành rút lời rồi vẫy tay một cái. Rồi cùng vân trung tiên tử và đỗ như lan trở lại vòng chiến. Ngũ phương giáo chủ cất giọng âm trầm nói. Tử văn, té ra, ngươi theo hùa với kẻ thù, bỏ mối huyết thù, không lý gì đến ử. Tử văn hắng giọng một tiếng rồi đáp. cái đó. Không liên quan gì đến người Người có nghĩ đến bọn chúng lợi dụng người Để hủy diệt bản giáo Rồi sẽ đối phó với người như thế nào không Từ văn hững hở đáp Cái đó là việc cá nhân của ta Ngũ phương giáo chủ hỏi gặn Người tình nguyện hy sinh cả tính mạng song thần nữa chẳng Từ văn gạt đi Người toàn nói những chuyện không đầu Điểm cốt yếu Là bữa này người phải chịu phép của bản môn Ngũ phương giáo chủ đột nhiên lùi lại một bước rồi nói người nói đi môn quỷ Rồi trở lại cũng môn quỷ Vụ đó là như thế nào Từ văn ngoảnh lại không thấy có ai Liên hà thấp giọng nói Tên nghịch đồ kia Bản nhân chịu lệnh của văn động môn Làm trưởng môn đệ tử đời thứ 15 người hiểu chưa Ngũ phương giáo chủ trận mắt tròn xe Kích động hỏi người người chịu mệnh của ngũ thượng ở vạn độc môn chứ gì <cười> người lầm rồi ta chịu mệnh của sư thái tổ và trách nhiệm thanh lý môn hộ ngũ phương giáo chủ ấp úng người người chịu mệnh của sư thái tổ bây giờ người hãy nói trước cho bản nhân hay chỗ người cầm tù song thân của bản nhân ta chẳng nói ra nữa hay hơn Từ văn hỏi ngay Tại sao vậy? Vợ chồng thượng quan hoành Hoành thiên nhất kiếm ngụy hắn văn Không cốc lan tổ viên Những người đó có buông tha họ không? Từ văn ngơ ngẩn Vì câu nói rất thật Mình mẫu thân thì chàng chẳng nói làm gì Nhưng phụ thân chàng mà xuất hiện Thì những kẻ thù bất cộng đái thiên kia Sẽ được cha con chàng Đến một hậu quả khôn lường Chẳng lẽ chàng để mặc cho song thân Bị giam hãm và ở trong tình thế nào Chẳng cũng không hay được chăng? Trước khi hai người đó chưa lộ diện Thì ai mà biết được Họ có an toàn không? Từ văn nghĩ vậy liền nghiến rằng đáp Người ngoài đó trả thù là một việc khác Bây giờ Người hãy nói rõ chỗ cầm tù song thân ta trước đi Chỗ đó cực kỳ bí ẩn ngoại bàn tỏa Chẳng một ai hay Ta chỉ cần người nói ra là đủ Ta có nói cho người hay cũng bằng vô dụng, vị người không thể tìm đến nơi được, trừ phi bản tòa dẫn được. Bây giờ việc đã đến nước này, mà người còn định hí lộng quỷ thần ư? Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp: tin hay không tin, là tùy ở người. Tư Văn ngần ngần một chút rồi hỏi: bây giờ người hãy nói rõ danh tính và lai lịch đi. Ngũ Phương giáo chủ hững hờ đáp. Không được đâu Từ văn tức giận Câu hồ khiến cho thất khiếu phun khói Chàng nghiến rằng hỏi Có thật là người đến chết Cũng không chịu tỉnh ngộ hay không Ngũ phương giáo chủ cất giọng Thè thè đáp Ai bảo bản tòa chết Bản tòa mà chết Thì bao nhiêu người hiện diện ở đây Cũng bị trồn theo hết Câu này khiến cho người nghe Phải dùng mình Từ văn lớn tiếng nói Nếu bữa nay mà ta còn để cho người trốn thoát Thì ta tự quyết ngay đường trường Ngũ phương giáo chủ thách thức Ồ hay lắm Nếu vậy thì người chuẩn bị mà tự quyết đi Từ văn lại hỏi người, ngươi còn nhân tính nữa hay không? Ngũ phương giáo chủ cười hồ hồ nói Thiếu tử kia Nhân tính hay thú tính Chẳng khác nhau bao nhiêu đâu Từ văn muốn nổi sát khí Hàn học nói Chúng ta hãy giải quyết nhau món nợ cá nhân trước Người đã mấy phen thay đổi hình dạng Để mà ám toán bản nhân Ngũ phương giáo chủ ngắt lời Thế mà người không chết Là số mạng của người lớn đấy Người cứng dâm thiên đại ma cử Đến hạng út ức mà tự sát chết Ngũ phương giáo chủ ngắt lời Y không chịu làm phu nhân của bàn tòa Thế là y phước bạc Tử Văn gầm lên một tiếng như là người điên, phóng trường đánh ra Ngũ Phương giáo chủ hai tay khoanh lại tạo thành một vòng tròn, giải khai phát triển của Tử Văn không còn thấy tầm hơi đầu nữa. Tử Văn trong lòng kinh hãi, thẩm nghĩ, té dả, mới trong một thời gian ngắn mà hắn đã khôi phục lại được toàn bộ công lực. Tình trạng này khiến cho chàng nao núng trong lòng, rồi chàng mạnh dạn phóng ra chiều độc thủ tam thức, vì chàng đã rõ chỉ có tam thức. Mới có thể kiềm chế được đối phương Còn nhất thức và nhị thức Thì không làm được gì hắn Chiêu thức này chàng đã sử dụng 12 thành công lực Kinh lực cực kỳ uy mãnh Mà chiêu thức lại tàn độc tuyệt thế vô sòng Ngũ phương giáo chủ Dên lên một tiếng loạn trạng người Ba bốn bước Đột nhiên hắn lượn vòng đi Bỗng có tiếng quát Định chạy trốn chẳng Tiếng quát như sấm Đồng thời tràng phóng luôn mấy phát trưởng nặng như núi xô đến đẩy ngũ phương giáo chủ về chỗ cũ. Ngày ra tay hiện nhiên là vợ chồng thượng quan hoành cùng mấy tay cao thủ tuyệt đỉnh trong hội vệ đạo. Bây giờ thì từ văn mới phát giác ra cuộc chiến đã kết thúc. xác chết và người bị thương nằm giải rác hết mọi chỗ. Bọn cao thủ hội vệ đạo đã trở lại bảo vệ. Cách ngoài bà trượng, mỗi người chiếm giữ một phường, quây tràng vào ngũ phương giáo chủ vào giữa. Ngũ phương giáo chủ đảo mắt quanh nhìn bốn phía, lão ra chiều khủng khiếp mà vẫn chưa hết vẻ hung tàn. Từ văn biết đối phương giảo quyệt vô cùng, nếu không kiềm chế hắn thì khó tránh khỏi xảy ra chuyện bất chắc. Hắn mà trốn thoát thì việc tìm kiếm song thân và thi hành nghiêm lệnh của tổ sử đều đi vào chỗ không hết. Tràng thét lớn, nằm ra! Tiếng thét chưa dứt, chàng lại phóng ra chiều độc thủ tam thức. tiếng binh cùng tiếng rú đồng thời phát ra những người trong trường trong một ai là không sợ hãi thất sắc